Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Rời khỏi bệnh viện, tôi bắt xe ôm về thằng nhà cha tôi, ghé chợ mua trái cây với hoa tươi để cúng mẹ. Sao giờ này con về? Hôm nay không phải đi làm mà? Dạ, con vẫn làm, nhưng con đi công chuyện. Con ghé mua hoa về cúng cho mẹ. À? mày đi làm cho người ta mà lại cứ đi về nhà thế này, bà chủ lại đuổi bây giờ. Dạ không. Con đi, con xin bà rồi Nói vài câu Cha tôi lại xuống bếp Đem lên cho tôi một chén chè đậu xanh Ông đặt xuống bàn Rồi nói với tôi Mày đúng là có lộc ăn Sáng tao mới cúng má mày Là mày mò về ngay Này, lại đây Ăn nhanh đi, giờ còn về mà đi làm Tôi mỉm cười Chè đậu xanh là món yêu thích của mẹ tôi Và tôi cũng rất thích Bởi vậy từ bé tới giờ Cha hay nấu cho mẹ và tôi ăn lắm Múc mấy muỗng cho vào miệng Cái vị thanh mát của đậu xanh đúng là ngon số một Ăn quá nửa chén Chợt nhớ đến chuyện cần hỏi Tôi mới giả vờ nói với cha tôi Cha này Con nhỏ bạn con ở trên thành phố ấy, Sáng nay nó gọi cho con tâm sự uhm, Nó hỏi con chuyện này Mà con cứ suy nghĩ mãi Có chuyện gì Suy nghĩ cái gì Thì bạn con, nó làm công cho nhà chủ nó, đợt nó có mượn tiền ông để trang trải cuộc sống. Bây giờ nó quen với con trai của ông ấy, cậu đó nói muốn cho nó tiền trả nợ. Nó phân vân quá nên mới hỏi con, mà con cũng không biết tư vấn cho nó làm sao ạ. Ý là cái cậu đấy cho bạn con tiền để trả hết nợ cho cha cậu ta à? có đúng không? Dạ dạ vâng, đúng rồi ạ. Cha tôi dừng tay không còn đóng đinh nữa Ông lại bàn rót một ly nước Sau đó ông nhìn tôi Thế con thấy thế nào? Con thấy nếu lấy tiền cũng được Cùng lắm thì sau này Bạn con nó làm Nó trả lại cho bạn trai nó Nhưng mà Như vậy có coi là lợi dụng không hả cha? Tôi con là bạn của con Mà con còn hỏi cha Là có giống như lợi dụng hay không? Tức là con cũng thấy nó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 Cái gì chứ chuyện tình cảm mà dính dáng tới tiền bạc, nó khó chịu lắm con à. Thả mình lấy nhau về, rồi thì tiền của anh cũng là tiền của em, nó khác. Còn có hiểu ý của cha nói không? Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Cha tôi nhìn tôi, ông lại tiếp tục nói tiếp. Mình là con gái, mình muốn người ta tôn trọng mình, thì mình phải rõ ràng mọi chuyện. Một là để tôi làm, tôi trả hết tiền. Rồi anh muốn tính cái gì thì tính. Còn hai là để tôi mượn của anh em dòng họ tôi. Tôi trả cho anh cho sòng phẳng. Đấy, còn phải rõ ràng như vậy thì tình cảm nó mới bền được. Sau này có nên vợ nên chồng thì nhà chồng nó cũng không coi thường mình. Mà cái cậu kia cũng tôn trọng bạn con hơn. Lúc mình khó khăn, mình mượn người ta thì mình phải có nhiệm vụ mà trả con ạ. Giờ con bắt cái cậu đó, trả thì khác nào. Là con không trả nữa đâu. Như vậy là không được. Biết sau này như thế nào đâu. Cậu đó có tốt, có thật lòng hay không. Sau đó phải cưới hỏi về. Rồi dở chứng hoạch khỏe. Lúc đó bạn con biết kêu ai. Nói tới đây cha của tôi lại tiếp tục thở dài. Hồi đó má mày đẻ, mày là con gái. Cha lo đủ bể. Cái số con gái nó khổ lắm. Lấy chồng giàu thì nó đỡ mà lấy chồng nghèo thì lại càng khổ hơn chăm cay ngàn đắng phận đàn bà phải chịu hết sướng vui thì nhường phần chồng phần con cha thì cha không muốn mày lấy chồng giàu giàu nó có cái khó phải chi cha giàu có mày lấy chồng giàu thì cha không nói còn đằng này nhà mình nghèo quá con ạ cha thì sống được bao lâu đâu chủ yếu là sống vì mày Ai, sau này có bề gì cha làm sao mà chịu được Đời cha nghèo nó khổ, nó nhục nhã lắm rồi Cha chỉ muốn mày tự làm, tự ăn Không xin sỏ ai Cũng không dựa dẫm vào ai Tiền của con làm ra Thì con tiêu xài Nó mới chân chính Cha tôi nói mà hốc mắt ửng đỏ Tôi nghe mà thấm tôi tận tâm can Thật ra tôi nói với cô Uyển Để cho tôi suy nghĩ Hết thầy cũng vì chuyện tiền nông này Nếu như cậu ba công khai chuyện của tôi Thì giá nào? Tôi đều phải trả hết nợ cho bà chủ rồi sau đó mới đường đường chính chính mà sánh đôi cùng với cậu. Còn mà lấy tiền của cậu rồi trả cho bà thì khác nào lấy tiền của bà rồi trả cho bà ấy chứ. Tôi làm vậy làm sao mà coi được. Nói chung tôi không ngại chuyện yêu cậu. Nghèo thì nghèo. Chứ tôi cũng có cái giá của nghèo. Đâu phải cậu bà cứ muốn nói lấy tôi là tôi chịu đâu. Tôi mà không thích cậu thì chắc chắn là tôi không ưng rồi. Thời buổi nào cũng vậy. Sống thực tế, chứ đừng có thực dụng. Cậu bà thì không để ý, chứ tôi là tôi để ý lắm. Chuyện công khai chắc chắn phải đợi tôi trả nợ xong hết. Dù gì cũng còn có 4 năm tháng là hết thôi. Đợi tới lúc đó, có muốn cưới, tôi nhất định sẽ đồng ý. Sáng ngày hôm sau, tôi lên bệnh viện từ sớm. Ông Năm dặn tôi đem lên cho ông Khang mấy cuốn sách đọc giải trí Cũng tại vì tôi phải vào bệnh viện mua thuốc cho bà Nên ông Năm gửi luôn Chứ tôi cũng không rảnh mà lên bệnh viện nhiều như vậy Vừa đến cổng bệnh viện Tôi đã gặp ngay xe của cậu Trung Và cô Phi Huyền cũng vừa hay được cậu Trung Dìu từ trên xe xuống Vì ngại hai người đó nhìn thấy Nên tôi kéo nón xuống để che mặt lại mắc công gặp nhau Lại phải chào hỏi mệt mỏi lắm Đợi xe cậu Trung chạy đi Tôi ở đây mới kéo nón lên Trong lòng có chút tò mò Về mối quan hệ của cô và cậu Trung Ban nãy nếu tôi nhìn không nhầm Thì cậu Trung Đã hôn lên chán của cô Uyển Lẽ nào hai người đó Đang quen nhau Tôi lại nhớ tới lời của mợ hiền nói hôm đó Giống như kiểu là mợ ấy đã biết Cô Phi Uyển là mối tình đầu của cậu Trung vậy Nếu thật là vậy Thì cô Phi Uyển này Bậy bạ quá Biết cậu trung đã có vợ rồi, tại sao còn dây dưa như thế? Mà cái cậu trung này, đúng là ác. Lỡ tay làm cho mợ hiền chết rồi, bây giờ lại còn muốn nhanh chóng tái hôn. Mợ hiền còn chết, chưa được một năm trời. Đàn ông bây giờ đúng là không tin được. Thay lòng đổi giả, nhanh quá. Tôi đem sách lên cho ông Khang, hỏi thăm ông ấy vài câu rồi về. Cô Phi Lan đang nuôi bệnh ông Khang, còn cô Phi Uyển thì về nhà nghỉ ngơi. Để tôi đến thay ca Tiễn tôi ra cửa Cô Phi Lan cười nói với tôi Cô Mùa Giúp cô truyền lời cảm ơn Tới ông Năm nhé Cô nói lại với ông bà Là vài hôm nữa ông nội tôi khỏe Tôi với ông qua Cảm ơn ông Năm sau Tôi biết rồi Chúc cho ông Khang mau khỏe nhé Cô Lan Cảm ơn cô Mùa Vốn cũng định về Nhưng tôi lại nhớ ra một chuyện Tôi nấn ná lại để hỏi Nhưng mà lý do tại sao ông Khang Lại lên máu thế cô Lan Tôi thấy ông ấy còn khỏe hơn cả ông Năm nhà tôi cơ mà Cũng không giấu gì cô Ông nội tôi là gây nhau với chị Uyển Nên mới bị như thế này Gây nhau á Cô Uyển bình thường nghe lời ông Khang lắm cơ mà Sao lại kỳ thế Tôi cũng không biết Tôi hôm trước ông cháu vẫn nói chuyện bình thường tự dưng qua ngày sau thì lại gây nhau. Tôi thì tôi không biết là chuyện gì. Chị Uyển cũng không nói, mà ông nội tôi lại cũng không nói. Nhưng mà tôi nghe loáng thoáng, hình như là chuyện hôn nhân của chị Uyển. Chị ấy không muốn cưới anh Lãnh. Cậu ba, cô Lan. Nhỏ nhỏ thôi, tôi nghe lén được là cô nói lớn quá thế này. Ông nội tôi nghe bây giờ. Tôi xin lỗi, tại tôi ngạc nhiên. Tôi cũng ngạc nhiên không kém cô mùa đâu. Giờ đó tôi cứ nghĩ là chị Uyển thích anh Lãnh. Chuyện tới mức này tôi cũng không biết tính thế nào. Chỉ sợ anh Lãnh với ông nằm bên đó không đồng ý thì mệt. Cô cũng thấy rồi đấy. Anh Lãnh đợi chị Uyển. Bao lâu nay rồi? Nói như vậy cô Phi Uyển vì muốn phản đối chuyện kết hôn với cậu ba mà gây nhau với ông Khang. Ông Khang vì vậy mà lên máu đi cấp cứu. Tôi lại vờ nói Thế cậu bà với ông Năm có biết chuyện này không cô Lan? Không, làm sao mà biết được chứ? Biết mà để yên như vậy sao? Ông nội tôi và ông Năm bên đó muốn chị Uyển cưới anh Lãnh mà anh Lãnh này cũng chờ chị Uyển lâu như thế rồi. Tôi gật gù thì ra là như vậy thì ra cô Uyển vì chuyện của ông Khang mà tới gặp tôi nhưng nếu nói vậy Thì cần gì tôi với cậu ba không công khai chứ? Nếu bây giờ bọn tôi công khai, thì chả phải là tốt cho cô Uyển sao? Chào tạm biệt cô Phi Lan. Tôi bắt xe đi về nhà. Trong đầu cứ suy nghĩ giết chuyện của cô Phi Uyển. Thấy bực bội trong lòng, tôi quyết định gọi cho cô ấy, rồi hẹn cô Uyển ra để gặp mặt nói chuyện. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán nước gần nhà. Phải tới khi tôi uống hết ly nước mía, thì cô Uyển mới tới. Thấy tôi, Cô vội vàng nói ngay. Xin lỗi, để em đợi lâu. Tại cô có chút chuyện mới vừa làm xong. Dạ không sao. Chuyện hôm qua cô nói với em, em cũng suy nghĩ rồi. Nhưng mà em có chuyện này, muốn hỏi cô. Ừ, em hỏi đi. Em có nghe Phì Lan nói về chuyện của cô rồi. Nếu đã như vậy, tại sao cô không để cho cậu ba công khai là có bạn gái? Như vậy thì ông Khang không ép cô lấy cậu ba nữa. Ấy, ấy không được, mùa ơi không được. Cô chỉ vừa mới nói chuyện, cô không muốn cưới anh Lãnh. Mà ông cô đã như vậy rồi. Nếu như bây giờ, ông biết anh Lãnh có bạn gái, ông chắc chắn không chịu được đâu. Tại em không biết. Chứ, ông ngoại cô luôn nghĩ là bọn cô yêu nhau. Ông muốn cô phải lấy cậu ba nhà em. Lại nghĩ rằng anh Lãnh cũng yêu cô, nên... Nói tôi đây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 Để cô có thời gian khuyên ngủ ông ngoại, để ông nguôi ngoài. đến lúc đó em muốn công khai thế nào cũng được. Cô thật lòng không dám xin sỏ thêm. Sức khỏe của ông ngoại cô đang rất yếu. Mà chuyện của cô và anh Lãnh, nó giống như niềm hy vọng của ông vậy. Thật tình là cô không nỡ, không nỡ làm liều đâu. Thế tại sao cô không nói với cậu ba? Em nghĩ là cậu ấy sẽ hiểu cho cô à? Hiểu thì anh ấy sẽ hiểu.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 Một tháng qua nhanh như một cái chớp mắt vậy Tôi cũng có thêm một tháng Để trả nợ cho bà chủ Mùa này Coi như là em đồng ý với cô nhá Dạ Nhưng chỉ một tháng thôi nhé cô Em không phải làm khó dễ gì cô đâu Nhưng có vài chuyện Để lâu không được Con người em muốn rõ ràng Em giúp cô Nhưng bản thân của em vẫn là trên hết Cô hiểu cho em mà Một tháng, một tháng là đủ rồi. Cô cảm ơn, cô cảm ơn em thật lòng. Cô cảm ơn em nhiều lắm mùa. Nhìn thấy cô Uyển vui như vậy, trong lòng tôi cảm thấy rất dễ chịu. Thật ra thì một tháng hay hai tháng hay ba tháng, đó không phải là vấn đề quan trọng. Nếu như bây giờ tôi bảo tôi không đồng ý, thì vẫn được thôi. Nhưng nếu làm như vậy, thì khác nào ép cô Uyển quá mức. Cô Uyển cũng đã rất tôn trọng tôi, Mà hỏi tôi ý kiến. Giả sử như cô Uyển nói chuyện này với cậu ba trước, tôi không tin là cậu ba không đồng ý với cô ấy. Mà nếu như cô ấy làm vậy, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy khó chịu. Kiểu như tôi là người ngoài cuộc vậy, để ai muốn thay đổi như thế nào thì thay đổi. Thật ra cô Uyển đối với tôi cũng không tệ. Ít nhất là cô ấy chưa bao giờ mắng chửi hay làm khó tôi. Mợ Hiền có nói với tôi về cô Uyển. Tôi cảm thấy cô ấy không hẳn là quá tốt, nhưng mà tạm thời cô ấy không làm hại tới tôi. Với lại hiện tại cô Uyển đang qua lại với cậu Trung, giữa cô ấy và cậu ba hoàn toàn không có chút thân mật nào. Đó mới là cái mà tôi để ý. Không phải là tôi không cảnh giác đâu, chỉ là tôi chưa thấy cô Uyển làm điều gì đó uy hiếp đến tôi, mà một phần cũng do cậu ba. Cậu ấy làm quá tốt vai trò bạn trai, thật sự là rất tốt. Bà Hằng dạo này sức khỏe đỡ hơn nhiều, sáng nay đã ra ngoài vận động tập thể dục. Về phần của bà Mai, tôi nghe nói là bị công an mời về điều tra, về tội gì đó nhưng không rõ. Cô Thùy phải kêu bán nhà mấy hôm nay. Thầy giận có nói là bà Mai sau này sẽ rất thảm, cả ông thầy cường gì đó cũng sẽ chịu tội đầy đọa cho đến chết.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 Nhưng cô Uyển nhất quyết không ở lại nữa. Cô mượn cớ chăm sóc cho ông Khang mà dọn đi. Thấy cô Uyển dọn đi, tôi cũng không biết là vui hay buồn. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Đã là người thì phải sống vì mình trước. Ai đâu mà cứ sống vì người khác hoài. Sau giờ cơm trưa, tôi theo chị Hồng ra vườn, nằm trên võng để ngủ. Eo ơi gió mát lắm, không cần quạt. Mà gió thổi mát rượi cả người. Hai chị em cười giỡn một chút là tôi ngủ mất. Ngủ được một lát, tôi lại nằm mơ. Một giấc mơ chưa vô cùng kỳ lạ. Trong mơ tôi thấy tôi đang chạy thục mạng. Trên tay của tôi đang bồng một đứa bé nhỏ xíu, giống như là mới đẻ vậy. Tôi ôm chặt đứa bé trong lòng, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về đằng sau. Cảm giác sợ hãi lo lắng tột cùng. trọt phía trước mặt. Có người đàn ông đang đứng nhìn tôi mà tôi lại không nhìn rõ được mặt của người này. Đừng tin trắng, hãy tin đen. Đừng tin trắng, hãy tin đen. Lời của mẹ tôi văng vẳng bên tai. Trong mơ, tôi cũng nghe được vì lời nói đó mà đột nhiên tôi khựng lại. Đứa bé cũng vì thế mà khóc toáng lên. Tiếng lồn ói của ai đó làm cho tôi bừng tỉnh. Tôi bật dậy. Nhìn xung quanh Tay tôi lau mồ hôi đang đầy trên trán, Chị Hồng lúc này đang ôm ngực Mà nôn thốc nôn tháo Nôn ra toàn nước và nước Dạo này chị Hồng hay bị như vậy lắm Dì tư còn nói với tôi Là chị Hồng giống như người có bầu vậy Lúc đó tôi không tin Nhưng bây giờ Tôi nhìn thấy thế này Chẳng nhẽ đó là sự thật sao Dì tư gặng hỏi chị Hồng Suốt từ trưa tới giờ Nhưng mà chị không nói Tôi thì cũng ngại lắm nên không dám hỏi Lâu lâu cứ hay dình để nghe lén Bực quá hỏi không được Dì Tư lúc này mới quát lên Tao bị thương cho mày Nên tao mới hỏi mày Còn mày, mày không nói thì thôi Để mai mốt cái bụng nó trình hình Thì bỏ sứ mà đi Chứ lúc đó đừng có kêu tao Dì Tư chửi tới như vậy Mà chị Hồng vẫn im re Không nói năng gì hết Chị chỉ nói là chị không có bầu thôi Hết cách, dì tư cũng chịu thua, để chị muốn làm gì thì làm. Thấy chị Hồng như vậy tôi cũng buồn lắm, cũng không biết an ủi, khuyên nhủ chị như thế nào. Ai cũng lớn cả rồi, đều biết suy nghĩ chu toàn hết cả rồi. Còn nước dạo này dâng cao quá, sáng đi chợ với dì tư đã nghe người ta bàn nhau, náo loạn cả lên, mà công nhận là dạo này nước lên cao thật. Có chỗ bờ thấp Nước cũng sấp sấp gần lên Đến mé bờ Dì Tư lắc đầu lo lắng nói với tôi Cứ cái đà này Mùa mưa năm nay Chắc là ngập hết Con thấy mùa mưa năm nào Nhà con cũng ngập nước Mà ở đây nhiều nước thế này Chắc là ngập dữ lắm đúng không gì Không có ngập Mày thấy nước như vậy Chưa có mùa nào Mà cái cồn này ngập đâu Bất quá thì mưa nhiều Nước nó trũng động lại Rồi nắng lên lại rút hết Mà tao thấy Cái bộ này Coi bộ cái cồn này Cũng sắp hết thời rồi Hết thời là sao hả gì Chứ mày không thấy Nước nó bao quanh cái cồn này à Còn nước mấy năm gần đây Nó không còn giống như ngày xưa Tao thấy nước gần như là muốn nuốt chửng Cái vùng đất này rồi Kiểu này thì vài năm nữa thôi Cái cồn quý này cũng như bao nhiêu cái cồn khác sạt bờ mất đất hết như chơi tôi gật gù mà công nhận là nước lên cao thật nước cứ như thế này thì vỡ bờ dọn nhà không kịp mất thay vậy chứ cũng nguy hiểm quá chừng bởi bao quanh cồn quý này bốn bề là nước chảy tôi đi chợ về đã nhìn thấy ông ba lộc ông năm thầy giận cậu ba cậu trung cậu phong ông tư tài ngồi rất đông biểu cảm của mỗi người đều thập phần nặng nề căng thẳng thấy tôi ông nằm gọi tôi đi pha trà để cho mọi người bàn công chuyện phải rất lâu sau mọi người mới giải tán lúc này tôi đang đút cháo cho bà Hằng trong phòng mùa này ngoài kia về hết chưa dạ thưa bà chắc là về rồi ạ. con không thấy nói chuyện nữa thôi mày để cho bà tự ăn Mày ra ngoài đấy dọn dẹp đi Bà Cái vụ Con thấy căng thẳng thế này Liệu là vụ gì à bà Nghe nói nước năm nay lớn quá Sợ là vỡ bờ À ra là chuyện này Sáng con đi chợ Con nghe người ta bàn nhau nhiều lắm Mà nước lên lớn lắm bà Bốn bề toàn là nước không Con nhìn như thế con cũng lo Để coi thế nào Nếu mà không ổn thì dọn ra ngoài đất liền mà ở. Thôi kệ, tới đâu thì tới. Cho bà Hằng ăn uống, tôi ra ngoài dọn dẹp trà bánh ban nãy. Lúc này chỉ có cậu ba, cậu Phong và cậu Tư đang ngồi nói chuyện với nhau. Thấy tôi, cậu ba liền gọi tôi. Bùa ơi, em vào thay đồ đi, rồi theo anh ra đây một lát. Nếu như gì Tư hỏi cái gì, thì nói rằng đi công chuyện với anh nhé. Dạ, bây giờ luôn hả cậu? Ừ, bây giờ luôn Vâng vâng, đợi em một chút à Nhận lệnh tôi tức tốc thay quần áo tươm tất Rồi chạy ra ngoài đợi cậu ba Thấy tôi chuẩn bị xong Cậu ba mới quay sang cậu Phong và cậu Tư Cậu hỏi Thì hai đứa có đi cùng không? Cậu Tư nhìn tôi, cười ý tứ Dạ không, ai lại làm càn mũi, anh ba chứ Phong, có đi không? Dạ không, anh đi đi à Thôi được rồi, thế anh đi trước đây, lát gặp sau nhá. Nói rồi cậu bà nháy mắt ra hiệu cho tôi ra ngoài xe, ngồi yên vị trên xe, cậu giúp tôi thắt dây an toàn, sau đó cầu nhào. Đi mãi rồi, mà không biết thắt cái dây này à? Từ đó tới giờ em có đi xe này bao giờ đâu mà biết. Nói rồi cậu bà nổ máy, xe chạy tầm 10 phút là đến từ đường nhà họ quý. Từ đường ở đây tôi mới tới một hai lần, nhưng lần nào cũng đứng ở ngoài cổng, chứ chưa bao giờ được vào trong. Bác Thạch thấy cậu bà dắt tôi đi vào. Bác hơi ngại ngùng, vừa mở cửa, vừa hỏi cậu ba. Dạ thưa cậu, con bùa, nó được theo vào trong à? Cậu bà gật đầu, giọng nói nhàn nhạt. Em ấy đi theo con, không sao đâu bác Thạch. À, dạ vâng thưa cậu. Bác Thạch lúc này vừa gật đầu, vừa nhìn tôi kiểu ngạc nhiên lắm. Tôi lúc này chỉ biết thầm thờ dài ở trong lòng, sau này còn ngạc nhiên hơn nữa. Nên bác đừng vội, bác ơi. Mở cửa vào trong, bác Thạch giúp cậu ba thắp nhang. Tôi thì lối hối theo sau lưng của cậu. Nhang cháy, cậu ba đưa cho tôi một nửa, cậu một nửa, rồi cả hai người quỳ xuống, thành tâm khấn vái. Thiệt tình thì tôi không biết phải khấn cái gì. Nên cứ cầu tổ tiên phù hộ cho cậu ba, phù hộ cho nhà họ quý. Liếc mắt nhìn sang, thì thấy cậu ba nghiêm túc lắm, khấn rất lâu. Đã vậy, lại còn xin keo nữa. Cũng may là xin keo được, nên tôi thấy cậu cứ cười tùm tỉm Bác Thạch cũng nói lời chúc mừng dành cho cậu. Rời khỏi gian thờ cúng, tôi hỏi cậu ba. bạn nãy, anh xin keo gì thế? không nói cho em biết được sau này anh sẽ nói anh bật mí một tí thôi không được em chưa nghe cái câu thiên cơ bất khả lộ à tôi bĩu môi và không thèm hỏi nữa không nói thì không nói tôi cũng không hỏi ở đó mà giữ luôn trong lòng đi nhé quý lãnh thắp nhàng xong cậu ba dắt tôi đi dạo một vòng từ đường họ quý ngoài san thờ tổ tiên bề thế ra thì quang cảnh xung quanh cũng khá đẹp có hòn non bộ Có nước chảy róc rách, có nuôi cá, nuôi chim, nuôi vài con chó nhỏ, với vô vàn, hoa kiểng và cây cảnh. Giáp tôi tới ghế gỗ, cậu bà bận nghe điện thoại, nên tôi đi loanh quanh ngắm cảnh. Phải công nhận là tiền nhiều có khác, đầu tư cỡ này, mà chỉ để không như vậy thôi. Tôi đi xung quanh, mắt ngó nghiêng nhìn khắp nơi, chợt tầm mắt của tôi chạm tới một cây sơ ri đỏ trái. Không kịp nghĩ nhiều Tôi vội vàng bước tới Tay với và hái sơ để ăn Do mải mê đắm chìm vào việc hái Nên tôi không hề để ý Có cánh cửa bằng gỗ kế bên Chân thì nhảy nhảy để hái mấy trái trên cao Nhảy tới nhảy lui Nhảy qua nhảy lại Xui xẻo làm sao tôi trượt chân Ngã đập mình vào cánh cửa gỗ bên cạnh Cú ngã khá mạnh Nên cánh cửa gỗ vì thế cũng mở ra Cả người của tôi lăn lông lốc theo vào bên trong. Cái lưng và cái mông đáp trực tiếp xuống nền gạch. Đang định hình xung quanh. Xem có cái gì không? Thì cậu ba ở phía kia đột nhiên hốt hoàng, quăng điện thoại và chạy về phía của tôi. Cậu hét lớn. Mùa, đi ra! Đi ra đây mau lên! Tôi giật mình rồi dương đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu. Mà không những là cậu ba, cả bác thạch cũng hoàng loạn, chạy tới chỗ tôi. Không nói không rằng, cậu bà kéo tôi ra ngoài, còn bác Thạch thì vội vàng đóng chặt cánh cửa lại. Giữ được tôi, cậu bà xa sầm mặt mũi, sau đó quát ẩm lên. Bác Thạch, bác trông coi kiểu gì vậy? Cánh cửa này, tại sao bác không khóa? Bác Thạch lúc này cũng quính quáng, bác run giày chèn ổ khóa, sau đó khóa lại, mồ hôi trên trán tuôn ra nhễ nhại. Tay thì run dày, không làm nhanh được. Cậu ba nhìn bực dọc. Cậu tranh thủ cầm lấy ổ khóa, rồi khóa lại gấp. Sau đó trao mày, quay sang liếc nhìn cảnh cáo bác Thạch. Xong hết cậu quay sang tôi. Cậu lo lắng nắm chặt lấy tay của tôi. Cậu hỏi gấp gáp. Mùa, em có làm sao không? Có thấy chỗ nào không khỏe không? Có làm sao không? Nói cho anh biết đi. Bác Thạch lúc này cũng cuống lên. Mùa, con có thấy mệt không? Bác đưa mày đi bệnh viện, nhá. Tôi ngỡ ngàng thật sự. Có chuyện gì thế này? Tôi chỉ bị ngã bình thường thôi mà. Cùng lắm là ê mông ê lưng. Chứ có đến mức phải quan tâm như thế này không? Thấy tôi im lặng chố mắt nhìn. Cậu ba lúc này hoảng sợ thật sự. Cậu nắm lấy tay tôi run rẩy Mùa, em trả lời anh đi. Đừng làm anh sợ. Bác Thạch lúc này gần như khóc. Tôi thấy khóe mắt của ông ấy đỏ hoe. Tôi mà im lặng cỡ 10 giây nữa, chắc chắn là ông ấy sẽ sợ mà ngất xỉu. Tôi buông tay ra khỏi tay cậu ba, tôi xoay xoay hai tay cười trấn an bọn họ. Không sao, em bình thường mà, em khỏe lắm. Em có bị gì đâu, mà anh với bác cuống cuồng, giống như em sắp chết thế này. Cậu ba nhìn tôi chăm chú, điều cảm lo lắng cũng không giảm đi được chút nào. Em đi một vòng cho anh xem nào. Đi đi. Tôi nghe theo lời của cậu ba, đi một vòng lên một vòng xuống và còn chạy nhảy để thể hiện rằng tôi đang rất khỏe. Cậu ba với bác Thạch nhìn chầm chằm vào tôi. Mãi khi thấy tôi bước đến trước mặt bọn họ thì một trong hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Bác Thạch vừa vuốt ngực vừa chắp tay cảm ơn trời đất. Tạ đất trời, tạ ông bà phù hộ nam Mô, cậu bà như còn không an tâm, cậu kéo tay tôi lại, tiếp tục hỏi Han. Em cảm nhận lại xem, em có chỗ nào không khỏe không? Em có mệt ở đâu không? Em không mệt ở đâu, chỉ là em hơi nhức mỏi cái lưng, hồi nãy do em ngã xuống ấy. Mùa, có thật không? Thật mà, em khỏe lắm, em thấy bình thường mà.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 Còn lại tất cả rất tốt, sức khỏe là 9 trên 10. Bác phó giám đốc đưa kết quả thăm khám cho cậu ba. Cậu ba nhận lấy rồi đọc lại thêm một lần nữa, rất kỹ. Lâu thật lâu sau, cậu mới bắt tay cảm ơn vị phó giám đốc, rồi còn nói chuyện gì đó. Cũng không riêng gì bác phó giám đốc kia, mà ngay cả tôi, tôi còn chưa hiểu chuyện gì. Thật sự là tôi chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Ngồi ở ghế đá, cậu ba đọc lại kết quả thêm một lần nữa. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời không làm sao à? Vậy thì theo dõi thêm. Theo dõi cái gì? Em thấy khỏe mà. Kết quả khám bệnh cũng có cái gì đâu. Em chỉ bị ngã có một tí. Anh đừng có làm quá lên chứ. Anh không thấy mấy vị bác sĩ hồi nãy nhìn em, như nhìn người ngoài hành tinh à? Có người còn lầm bầm, chửi bọn mình. Rảnh rỗi quá cái kìa Ai nghĩ thế nào thì tùy họ Anh là anh lo cho bạn gái của anh Anh lo như vậy không thừa đâu Em biết là anh lo cho em Nhưng lo như thế là thái quá Vừa tốn tiền Mà vừa không đáng Không thái quá, không tốn kém Và rất đáng Nếu anh không làm như vậy Anh sẽ phát điên vì lo Tôi bắt đầu cảm thấy Có điều gì đó khác lạ Tôi liền hỏi ngay Em thấy có cái gì đó không bình thường. Anh và cả bác Thạch đều rất kỳ lạ. Hai người đều rất lo lắng cho em khi em bị rơi trong căn phòng đó. Có phải anh đang giấu em chuyện gì không? Cậu ba nhìn tôi, cậu nhìn thẳng vào mắt của tôi. Mãi một lúc sau, cậu mới thở dài một hơi, gật đầu rồi nghiêm túc nói. Đúng là anh có chuyện giấu em. Chuyện gì? Anh mau nói cho em nghe đi. Ngày trước mẹ anh không biết. Cũng từng bước chân vào căn phòng đó. Không phải. Bà bị té giống như em đâu. Mà chỉ bước một bước vào thôi. Chỉ là một chân thôi em hiểu không? Kết quả là mẹ mất đứa con đầu lòng. Chỉ còn vài tuần nữa là sinh. Người đó cũng chính là anh hai của anh. Chuyện... chuyện đó... Anh có nghĩ là do xui rủi bình thường hay không? Em thấy không hẳn là tại căn phòng kia đâu. Vợ lớn của chú ba cũng chết vì bước vào căn phòng đó. Thì mấy vốn đang rất khỏe. Nhưng khi mở cửa bước vào, chưa kịp quay ra thì ói máu rồi chết ngay tại chỗ. Còn một người làm nữa, cô ấy cũng chết đột tử khi bước chân vào căn phòng đó. Tôi bắt đầu có chút lo lắng. Tay của tôi run rẩy, sờ soạn khắp cơ thể của mình. May quá, may mà tôi không sao. Cậu bà lúc này nắm chặt lấy cánh tay của tôi. Mùa này, em thấy thế nào? Em phải nói cho anh biết, chuyện này không đùa được đâu. Chính thầy giận cũng cấm tuyệt đối đàn bà con gái, không được bước tới căn phòng đó. Là do anh sơ ý, là do anh không để đến em. Không sao mà, em khỏe lắm. Này, cậu nhìn đi Nếu mà có chuyện gì xảy ra Chắc chắn là không kịp đem em tới đây Đúng không nào Anh yên tâm đi Có khi căn phòng đó hết ám người rồi Nhưng mà Căn phòng đó có cái gì mà nguy hiểm thế anh Nguy hiểm vậy Tại sao cứ để ở đó Mà khi nãy em thấy bác Thạch tới gần Bác ấy có làm sao đâu ạ Anh cũng không biết Ông nội từng nói, đó là nơi linh thiêng của họ quý. Trong đó có cái gì anh cũng không rõ, vì anh chưa từng bước chân vào. Nhưng ông nội với thầy giận và bác thạch chú ba chú tư vẫn bước vào trong đó bình thường. Sau cái chết của nhiều người đàn bà con gái, ông nội cấm tuyệt đối, không cho nữ giới tới gần. Cửa gỗ bình thường cũng khóa kín mỗi ngày. Thì ra là kỵ phụ nữ, kỵ đàn bà con gái. Nói vậy tôi không phải là con gái. Đùa chứ. Chắc là vì trong người tôi có long. Không, hình như không phải. Lòng mạch trong người tôi được phong ấn rồi cơ mà. Chính bà Chín vừa mới phong ấn lại cho tôi. Mấy ngày trước cơ mà. Vậy thì rốt cuộc, nguyên nhân gì mà tôi vẫn bình an vô sự. Hay là... con ma ở trong đó, nó cũng đánh hơi được là con rồng đã đến nhỉ sau ngày hôm đó cậu ba về cứ rình rảnh đi theo tôi để hỏi thăm sức khỏe của tôi tôi phải nói đi nói lại càng ngàn lần là tôi khỏe, cơ thể của tôi rất khỏe nhưng cậu ba vẫn không chịu tin mãi đến tuần sau khi thấy tôi không có bất cứ một triệu chứng nào của việc sức khỏe yếu đi thì cậu mới miễn cưỡng mà tin tưởng nghĩ cũng tội cho cậu bởi vì cậu quan tâm lo lắng cho tôi nên cậu mới như thế Cậu sợ tôi cũng giống như những người khác, một đi và không quay trở lại. Còn ông Khang, xuất viện được một tuần là có thể ghé chơi và uống trà đàm đạo với ông Năm như lúc trước. Mà mỗi lần tới chơi thì lúc nào cũng có cô Phi Uyển hoặc là cô Phi Lan đi cùng. Hai người họ sợ ông ấy đi một mình rồi lại có chuyện gì đó xảy ra. Sáng nay cũng vậy, tôi pha trà sớm cho ông Năm. Đợi một lát ông Khang và cô Phi Lan cũng tới. Ông Khang thì ngồi đàm đạo với ông Năm, còn cô Lan thì vào thăm bà chủ. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau cũng hợp ý lắm. Mà tôi thấy bà chủ hình như là thích cô Phi Lan hơn là cô Phi Uyển. Tôi thấy dù là trước hay sau, thì bà chủ cũng hiếm khi trò chuyện thân mật với cô Uyển, giống như là trò chuyện với cô Lan vậy. Ở dưới bếp nhặt rau, Dì Tư lúc này mới khều tay tôi nói nhỏ Này này, mùa Tao thấy cô Lan được lòng bà Hằng nhỉ Nói chuyện hợp lắm dì Tư ạ Con đi ngoan coi phòng Lúc nào cũng nghe tiếng cười Thế thì lần này lại muốn cô Lan Gả cho cậu nào nữa đây Mà tao nghĩ Chắc là gả cho cậu Tư Cậu Tư Còn mỡ Diệp cơ mà Nói gì thì nói Mỡ Diệp chưa biết sống chết thế nào Mợ Diệp mà chết rồi thì thôi Mà hễ còn sống Cũng có làm gì được cậu Tư đâu Ai bảo còn sống mà không về Trốn đi như thế Nhà chồng nào mà chịu được Dì Tư còn chưa rõ sự tình thế nào mà Tao thấy Cái này là biết mợ Diệp bỏ trốn rồi Chính thầy giận cũng nói Là mợ Diệp chưa chết cơ mà Hôm nào Tao còn nghe ngoài chợ họ nói Là có người nhìn thấy mợ Diệp Đi với thằng nào đấy Tay trong tay tình tứ lắm mày ơi Có đúng không hả gì Ai lại nói xạo chuyện này Người ta nói xạo với mình Đâu được cái gì đâu Con không dám tin đâu Bà thôi kệ Có Phước ấy Không biết đường hưởng thì thôi Nhà chồng tốt như thế Tao cũng bó tay Ôi Tao cũng chả muốn nói cho bà chủ nghe Nếu như mợ diệp chưa chết Tôi thật lòng mong rằng sẽ gặp mợ thêm một lần nữa chuyện lần đó đến giờ mỗi khi tôi nghĩ lại tôi vẫn còn thấy sợ lắm thật sự rất sợ còn chị Hồng dạo gần đây thì cứ mệt mỏi suốt chị không buồn ăn buồn uống suốt ngày cứ mệt rồi ngủ ly bì dì tư cứ than phiền với tôi nhưng tôi cũng chịu không biết phải làm sao nghĩ hoài nghĩ hoài thấy chị Hồng cứ như vậy không phải là chuyện tốt tôi và dì tư mới bàn nhau một cách bàn xong hết Tôi canh lúc chị Hồng vừa ngủ dậy Tôi liền nhảy vào Tâm sự và hỏi Han Chị mới ngủ dậy à Ừ Dạo này chị hay buồn ngủ quá Chả biết làm sao Chị Hồng Chị không định nói Cho cha của đứa bé Biết à Chị Hồng khựng người lại Chị cố tình nhìn tôi Vội vàng làm Làm gì có Làm gì có đứa bé nào Chị Hồng, em với dì Tư biết hết rồi, chị đừng giấu, có phải đứa bé trong bụng chị, là con của cậu Tư, có đúng không chị? Chị Hồng mở to mắt ra nhìn tôi, môi của chị mấp máy run dày, bàn tay cũng thoáng chốc run dày dữ dội. Thấy biểu hiện của chị như vậy, tôi đoán chắc là con của cậu Tư rồi. Lúc này tôi nói thêm, chị giấu em làm cái gì chứ, mấy đêm em thấy chị là em ghi rồi. Nếu bây giờ chị còn chối, thôi được rồi. Em đi hỏi cậu Tư là ra hết. Tôi vừa nói vừa già vờ đứng dậy muốn đi. Chị Hồng lúc này hoảng loạn nắm lấy tay của tôi. Chị nói như khóc vậy. Đừng mà mùa, chị xin em. Đừng có đi hỏi cậu Tư. Em đừng hỏi anh ấy. Đừng hỏi anh ấy mà. Chị nắm chặt lấy tay của tôi. Tay của chị run rẩy khiến cho tôi cũng run rẩy theo. Thấy chị như vậy. Tôi không nỡ nào, tôi giàu dĩ lên tiếng. Tại sao thế chị? Vậy chị có chịu thừa nhận với em? Chỗ chị em mình, chị còn muốn giấu em với gì tư tới bao lâu đây? Hay là đợi bụng lớn rồi, chị mới nói có đúng không? Chị... Em nói chị nghe. Giờ chị nói thật cho em đi. Có cái gì em còn giúp được chứ? Chị một thân một mình thế này, chị định làm sao đây? chị hồng cúi mặt im lặng không nói gì phải mấy giây sau chị hồng mới nghẹn ngào lên tiếng vừa nói chị vừa ôm lấy bụng khóc lóc chắc là chị chị không dám giữ chị đừng có điên chị nói tầm bậy tầm bạ cái gì thế sao chị có cái ý nghĩ như vậy hả hồng chú chị bây giờ phải làm sao đây mùa nếu mà chị ở đây thì chị chỉ còn cách Bỏ đứa bé này đi mới sống tiếp được Còn muốn giữ nó lại Còn của chị sẽ đi Chị sẽ đi càng xa càng tốt Chứ chị không sinh con ở đây được đâu mùa à Tại sao phải thế Chị chỉ cần nói với cậu Tư là được Cần gì Chị phải chịu một mình Nói làm sao được Chị tự nguyện cho cậu Tư Chứ anh ấy có ép buộc chị đâu Anh ấy vẫn còn có vợ Mà giả sử như không có vợ Thì chị cũng đâu xứng với anh ấy. Chị mồ côi, bà con thân thuộc không có. Cậu Tư là cậu chủ danh giá. Cưới chị rồi, còn gì là tiếng tâm của cậu chứ. Chị có cách suy nghĩ như thế, biết đến khi nào chị mới bằng người ta. Bây giờ không nói nhiều. Chị có còn với cậu, thì chị phải nói với cậu biết. Cậu Tư là người đàng hoàng, cậu Tư có cách giải quyết cho chị. Chị đừng có như thế này. Thất đức lắm, chị biết không? Mùa ơi, đừng đói Không đói được đâu mùa Được hết Chị tính không được Thì để người ta tính Em nói thật nhé, dì tư chửi chị là đúng Chị cứ hiền lành như thế này Người ta leo lên đầu lên cổ chị mà ngồi Chị có biết bây giờ một điều nhịn Là chín đứa Nó trèo lên cổ mình nó ngồi không? Rồi sau này con cái chị nó thiệt thòi Chứ ai thiệt? Chị Hồng, chị nghe em chị để cho em tính chị hồng run lẩy bẩy chị cứ níu tay tôi không cho tôi đi đang lúc rằng co khuyên nhủ thì cậu tư từ ngoài cửa xông vào sau lưng cậu là dì tư và bà chủ chị hồng thấy cậu tư với bà chủ vào mặt của chị tái xanh tái mét chị luyến quýnh siết chặt lấy tay của tôi chết chị rồi chết chị rồi mùa ơi không chết Cũng lắm ý, thì em kiếm cậu ba lo cho chị. Em có cách rồi, chị yên tâm đi. Cậu Tư lúc này đi tới chỗ chị Hồng. Tôi thấy vậy liền nhường chỗ cho hai người bọn họ nói chuyện riêng với nhau. Làm sao em có thai mà em không nói cho tôi biết? Nghe cậu từ hỏi, chị Hồng lúc này cúi gằm mặt, khóc nức nở. Em xin cậu, em lỡ thôi. Chứ không em, em không cố ý đâu. Em, em xin lỗi cậu. Cậu tha lỗi cho em. Cậu Tư nhìn chị Hồng, nét mặt cậu xa sầm lại. Cậu nắm lấy tay của chị, giọng nói nghiêm túc. Nếu như gì Tư mà không nói, em định... Ừ. Bỏ đứa bé này đi. Có đúng không Hồng? Không, em nói vậy thôi. Chứ... chứ em không... Thế tại sao em không nói cho tôi biết? Em nghĩ rằng tôi là người đàn ông tệ bạc lắm à? Có đúng Không. Không. Em không nghĩ thế. Em không có nghĩ như vậy. thấy chị Hồng khóc đến lấm lem nước mắt. Cậu từ mùi lòng. Giọng của cậu dịu xuống. Thôi đừng khóc. Có bầu thì sinh ra. Tôi nuôi được. Chứ có cái gì mà khóc. Nào, đến đi. Nói rồi cậu quay sang bà Hằng. Cậu nói nhỏ. Mẹ à, chuyện này... Bà Hằng thở dài... Bà nhìn chị Hồng sau đó nói Chuyện tới nước này rồi cơ để cho con Hồng nó đẻ xong rồi tính tiếp Nhưng mẹ nói trước Nếu là con gái Thì mẹ chỉ nhận cháu thôi Phải là con trai Thì mẹ mới nhận cả mẹ cả con Còn chuyện con Diệp Để đó khi nào con Hồng nó đẻ xong Rồi tính tiếp Chị Hồng cúi đầu Nói lời cảm ơn liên tục Con cảm ơn bà chủ Còn cảm ơn bà. Bà Hồng ban nãy còn không vui, bây giờ nhìn thấy chị Hồng như vậy, bà thoáng chốc dịu dàng. Mày có bầu thì đừng có khóc lóc, dù tệ lắm thì tao cũng nhận cháu, chứ không phải là không nhận. Bây giờ mày lo dưỡng thai cho tốt đi, chuyện khác tạm thời không cần phải lo. Để tao lên, tao nói chuyện với ông nội thằng Luân. Nói xong bà quay sang nhìn cậu Tư, rồi cả mẹ cả con. Cùng đi lên nhà trước Trước lúc rời đi Cậu Tư có gọi tôi lại Và nói với tôi rằng phải an ủi chị Hồng Đừng để cho chị ấy khóc Thấy bộ dạng với ánh nhìn của cậu Cũng không đến nỗi nào Chắc là cậu cũng có cảm tình với chị Phèn này cũng căng thẳng rồi đây Thấy vậy Chứ không phải là dễ dàng Chuyện gì cũng có thể giải quyết được đâu Sau một buổi họp hội gia đình căng thẳng Tôi và dì Tư được đọc cách Tham dự với tư cách là nhà gái Cuối cùng cũng có kết quả như mong muốn Ông Nam bực bội thì có bực Nhưng thương thì có thương Sau khi mắng cậu Tư và chị Hồng một trận Ông mới thở dài lên tiếng Thôi Chuyện cũng qua rồi Tạm thời cứ để con Hồng nó dưỡng thai Rồi nó sinh con trước Còn cái chuyện cưới hỏi Để lại sau này giải quyết xong chuyện con Diệp Thì mới tính được Đáng lý là ông không đồng ý Để cho con hồng bước chân vào nhà họ quý này đâu Bởi vì thân phận của nó Không giống với người ta Kể cả làm bé Cũng không được phép Ông bà nó đời trước Đã ký giấy bán thân ở đợ Cho nhà họ quý Tới tận năm 6 đời Bây giờ đứa bé trong bụng Cũng là một thân phận thấp kém hơn rất nhiều So với những đứa bé khác Nhưng mà thôi Chuyện nào ra chuyện đó Ông cũng không quan trọng cái chuyện đời trước Coi như là bỏ hết đi Tính hiện tại thôi Chị Hồng nghe xong lại khóc Suốt từ nãy tới giờ Mặt chị cứ đỏ hết lên Cậu bà thấy vậy Cậu liền nhàn nhạt, nhạt lên tiếng Để chấn an chị Hồng Cô cứ yên tâm đi Nhà họ quý không để cho mẹ con cô thiệt thòi Trước giờ Tôi chưa bao giờ đối đãi tệ bạc với ai Bây giờ cô dưỡng thai Rồi sinh ra một đứa bé thật khỏe mạnh. Chuyện cô có thai, tạm thời, đừng để cho người ngoài biết. kẻo đến tai nhà của mẹ Diệp thì lắm chuyện, cô hiểu chưa? Dạ, như vậy là tốt lắm rồi thưa cậu. Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, chuyện nhà sau này không cần làm. Tôi sẽ gọi dì tư, tuyển thêm người làm mới. Bà Hằng lúc này lên tiếng phản đối. Tuyển thêm làm gì? Cho nhiều người biết. Cứ để con mùa, con liễu nó làm. Mùa nó yếu lắm. Thầy giận cũng nói với con. Nên để cho em nó nghỉ ngơi. Dù sao thì cũng do nhà mình. Mà mùa nó bị liên lụy. Mẹ, mẹ cứ để dì tư tuyển thêm người. Sau này Hồng sinh con, thì cũng cần có thêm vú nuôi mà. Thôi được. Để dì tư tìm đứa nào có kinh nghiệm. Đào tạo từ bây giờ đi. Dạ thứ bà, Chuyện đó, cứ để cho con lo ạ. Tôi nhìn dì Tư, hai dì cháu hiểu ý nhau mà cười thầm trong bụng. Thế là tốt đẹp rồi. Chị Hồng cuối cùng cũng có chút quyền lợi trong chuyện này. Sau này, dù có sinh con gái, cũng không đến mức khổ sở. Xong chuyện, tôi phụ dọn dẹp quần áo với chị Hồng để chỉ dọn lên phòng của cậu Tư ở. Hai chị em vừa cười vừa làm. Chị Hồng lúc này cũng tươi tình hẳn ra. Chỉ có điều lúc tôi ôm vali lên phòng cho chị. Chị bước vào mà lòng không yên. Chị nắm chặt lấy tay của tôi. Mùa ơi, chị cảm thấy bất an quá. Tầm bậy, tại chị hay suy nghĩ linh tinh ấy chứ. Có cái gì đâu mà lo. Nào, yên tâm đi. Chị, chị có linh cảm, có chuyện gì đó không hay. Tại sao chị thấy lo lắng thế này? Chị nghe em, không có gì đâu. Chị đừng suy nghĩ linh tinh ảnh hưởng đến đứa bé, nhá tôi phải an ủi nhiều lắm chị Hồng mới cảm thấy an tâm một chút đúng là phụ nữ mang thai tâm tính cũng bắt đầu lo lắng nhiều hơn chuyện chị Hồng có con với cậu Tư hiện tại rất ít người biết cả ông Khang mà ông Năm cũng giấu là hiểu rồi cậu Tư với mợ diệp vẫn còn hôn thú tạm thời không để chuyện này đồn ra bên ngoài được mà người trong nhà bọn tôi không nói ra Thì cũng không có ai biết Kể cả là cô Phi Uyển và cậu Phong Cũng không được biết Cậu bà cũng có ý dấu hết Sợ rằng sẽ đến tai nhà mẹ mợ diệp Thì rắc rối lắm Sáng nay ông Khang và cô Phi Lan qua chơi sớm Cô Phi Lan sang chơi Có đem theo bộ cờ vua Để chơi cùng với bà Hằng Dạo này hai người họ thân nhau lắm Bà Hằng cũng quý cô Lan Hai người còn hẹn hò nhau Đi mua sắm Còn chị Hồng vẫn vậy Thường ngày ở dưới bếp, làm những chuyện linh tinh. Dì Tư có không cho chị làm, thì chị cũng làm. Chị nói rằng chị làm quen rồi, không chịu ngồi không được. Chuyện tuyển thêm người cũng được dì Tư làm gắt gao. Sáng giờ có hai ba người tới xin việc, mà dì Tư không nhận, bởi vì dì không ưng mắt. Dì lại tiếp tục than phiền với tôi. Hời, sao tao thấy? Tao khó tính thế này mùa. Cả chục người rồi Mà tao không ưng ai hết Tại dì lo cho chị Hồng Nên kỹ càng hơn thôi Mà con thấy cái chị hồi sáng cũng được Sao dì lại không chọn à Mày nói cái con bé trắng trắng ấy à Dạ vâng Chị đó nhìn mặt cũng hiền Con thấy được mà Thì tao cũng thấy được Tao định coi thêm vài người nữa Nếu mà không tìm được ai Thì dì chọn cái chị đó đi Có kinh nghiệm nuôi bà đẻ là được rồi Chưa còn là con chịu đấy. Tới lúc chị Hồng sinh em bé, là con đi mất tiêu rồi. Mày đi đâu? Thì con trả hết nợ. Con về với cha của con. Con ở đây làm gì ạ? Ừ nhỉ, tao quên mất. Bà chắc gì mày đã đi? Tao thấy cái mỏi này, tao nghi rồi. Tao nghi là mai mốt. Mày làm chủ của tao chứ, không đùa đâu. Úi giời, tẩm bậy, gì nói linh tinh không có đâu. Dì Tư thấy mặt của tôi đỏ, dì tranh thủ chọc gẹo tôi, sau đó mới tha cho tôi. Sáng nay ông Nam mua đồ về cúng tổ tiên, xin cho mẹ con chị Hồng vào ở, tạm gọi là lễ ra mắt ông bà tổ tiên nhà họ Quý. Từ sáng tới giờ rất bận rộn, chị Liễu với Dì Tư cũng luôn tay luôn chân. Đến trưa mọi thứ xong xuôi, tôi định lên nhà trước, thì thấy chị Liễu khệ nệ khiêng bếp lò mới ra để nấu thuốc cho bà chủ thấy vậy tôi phụ chị một tay hai chị em còn đang lúi húi lấy củi châm lửa thì nghe om sòm ở đằng trước kèm theo đó là tiếng la thất thanh của dì tư biết là có chuyện chẳng lành tôi với chị liễu vội vàng buông đồ mà chạy chạy muốn cắm đồ cắm cổ ra đến cổng tôi có chút run rẩy khi nhìn thấy mợ diệp đang đứng sờ sờ trước mặt tôi mợ thì tôi tới, mợ thoáng nhìn tôi, ánh nhìn có chút kỳ lạ. Quay sang nhìn cậu Tư đang ôm chị Hồng trên tay, mợ cười khinh bỉ. Tôi còn chưa chết, mà anh đã lấy vợ khác à? Người họ quý các người, thật sự là khốn nạn. Chị Hồng lúc này ngất xỉu trên tay của cậu Tư, vì lo cho sức khỏe của mẹ con chị, nên cậu Tư mới bồng chị ra xe, tức tốc đi tới bệnh viện. Cũng may là chị Hồng không sao. Do bị sốc nên ngất xỉu Dì tư với chị Liễu Ở lại bệnh viện chăm sóc cho chị Hồng Còn tôi cũng định đi theo Nhưng cậu ba lại có ý Muốn tôi ở nhà Mợ Diệp suốt từ nãy tới giờ Vẫn ngồi lì một chỗ không chịu đi Ông nằm với bà chủ có hỏi Thì mợ cũng chờ trơ ra Và không nói gì Phải công nhận một điều Mợ Diệp bây giờ khác hẳn so với lúc trước Mợ không còn hiền lành nữa Cậu ba suốt từ nãy tới giờ cũng không nói gì. Cậu ngồi yên trên ghế lướt điện thoại, thì thoảng thì quay sang nhìn tôi, sau đó cũng thôi. Bất chợt, tôi lại nhớ đến chuyện khi tôi vừa về đây ở. Cha cha, để ngày mai tôi phải hỏi cậu ba cho ra chuyện mới được. Đợi cậu Tư về, tất cả mọi người mới ngồi xuống mà nói chuyện. Ông Năm là người lên tiếng đầu tiên. Bây giờ mọi chuyện đã tới nước này rồi. Hai đứa tính sao? Mợ Diệp nhìn cậu Tư. Cậu Tư cũng nhìn mợ ấy. Mấy giây sau, mợ cười nhạt lên tiếng. Anh Quý Luân, vợ anh chưa chết. Mà anh đã cưới vợ khác rồi sao? Lại còn có con. Anh, người như anh mà cũng xứng có con à? Cô muốn nói cái gì? Cô nói thẳng ra đi. Để mọi người ở đây cùng nhau giải quyết. Đến nước này rồi. Tôi cũng không ép uổng gì anh và nó Anh muốn ly hôn cũng được Tôi đồng ý Mợ Diệp nói đồng ý ly hôn Cả nhà nhìn nhau kiểu như bị sốc Vì không dám tin là sự thật Đến cả mẹ của mợ Diệp cũng khó tin Và phản đối con gái ngay Diệp Sao phải ly hôn Tội tình gì Mẹ à Mẹ cứ để chuyện này cho con giải quyết Nói xong mợ quay sang nhìn cậu Tư Và tuyên bố Muốn ly hôn thì ly hôn Tôi biết anh cũng không còn yêu thương gì tôi Đã vậy thì đường ai người ấy đi Tôi tốt Mà anh cũng tốt Cậu từ chắc hẳn là kinh ngạc Cậu cứ nhìn mợ diệp chăm chăm Phút chốc Chưa biết nói cái gì đang lúc mọi người còn hoang mang Thì cậu ba lúc này lại thông thả cất lời Ly hôn Yêu cầu của cô là gì Nghe cậu hỏi, mợ diệp quay sang nhìn cậu, ánh nhìn có chút lo lắng Theo pháp luật thôi, phân chia tài sản rõ ràng Mợ diệp vừa dứt lời, bà chủ liền nhảy ra phản đối Chia tài sản cái gì? Cô ở với con tôi được bao lâu? Mà cô đòi chia tài sản? Đến cháu của tôi, cô còn không giữ được Bây giờ lấy quyền gì mà chia chát? Chia cái gì? Cô muốn chia cái gì đây? Các người không đủ tư cách để nói đến con của tôi. Ý tôi là như thế. Nhà các người giàu có, một phần tài sản của Quý Luân thì đã là gì chứ? Đúng không nào? Cậu Tư lúc này tức giận. Tôi với cô cưới nhau chưa đến hai năm. Trong hai năm đó, cô giúp được gì cho tôi? Cô có ở bên cạnh tôi lúc tôi khốn đốn? Có bao giờ chưa? Bây giờ cô muốn chia tài sản. Tại sao cô có thể nói ra như vậy chứ Diệp? Tại sao chứ? Tôi chỉ làm theo đúng pháp luật thôi. Ly hôn thì phân chia tài sản. Tôi với anh cũng từng có con với nhau. Anh không thể nào chối bỏ con của anh được. Con ư? Cô còn dám nhắc đến con ư? Mợ Diệp lúc này không chịu thua, phản pháo ngay lập tức. Tại sao tôi không dám chứ? Tôi có cái gì mà không dám? Tôi còn chưa nói chuyện của anh Và nó từng làm Cô im đi, im đi, đủ rồi Mợ Diệp lúc này cười khoái chí. Sao thế? Anh sợ à? Anh biết sợ rồi sao? Anh mà cũng biết sợ ở quý luân Cậu từ buông tay của mợ ra Cậu không trả lời câu hỏi của mợ Tôi thấy cậu nhắm chặt mắt lại Vài giây suy nghĩ Thôi được Ly hôn thì ly hôn Chia tài sản thì chia tài sản Tôi đồng ý Bà Hằng lúc này gào lên Luận không được Tại sao phải chia cho nó Không được đâu con ơi không được Mẹ à Chuyện đến nước này Sau này không thể để cho con của Hồng Gọi cô ta bằng mẹ được Chỉ bằng đêm dài lắm mộng Giải quyết sớm thì càng tốt Mà giải quyết bằng tiền được Thì tốt quá còn gì ạ Nhưng mà Không sao đâu mẹ mẹ yên tâm đi Cậu Tư quay sang nói với mợ diệp Đơn ly hôn Tôi sẽ nhờ luật sư Chắc cô cũng biết được Cô chia những gì rồi chứ Có đúng như vậy không Cái gì là của chung Thì cứ chia Tôi cũng không tham lam đến mức Dành tài sản riêng của anh Nhưng anh nên nhớ Dành phần cho đứa con xấu số của anh Bởi vì Nó rất đáng thương Được Là con của tôi Thì tôi sẽ chia cô cứ yên tâm đi Chuyện ly hôn coi như được giải quyết xong xuôi Mở diệp tạm thời để cho chị Hồng Qua lại trái phép với cậu Tư Trong chuyện lần này Nếu như cậu Tư với chị Hồng chưa có con Thì dễ hơn Bây giờ hai người họ có con với nhau rồi Nếu xét theo đúng pháp luật Thì họ đang ngoại tình Đứa con kia chính là đứa con ngoài giá thú Nói già thì cũng không có ảnh hưởng gì lắm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 Còn chị Hồng, nằm viện một ngày một đêm thì xuất viện trở về nhà. Tôi và cậu Tư đi đón chị. Chồng chị không được khỏe mạnh cho lắm. về đến nhà, chị cứ giàu dĩ, nằm suốt trên giường. Đến ăn cũng không ăn được. Tôi với dì Tư cứ ép suốt, thì chị mới ăn được một tí. thầy chị cứ như vậy, tôi không biết phải làm sao. Cái số của chị, tại sao lại khổ như vậy chứ? Đêm xuống tôi lại dắt gấu con đi dạo, ngồi ở ghế đá một lát thì cậu ba ra tìm. Thấy tôi ngồi trống cằm nhìn lên trời, cậu đi tới rồi xoa tóc của tôi. sao thế này, hôm nay lại có tâm trạng ngắm sao à? Em buồn quá, không biết phải làm gì nên ra đây ngồi ngắm sao. Buồn chuyện gì? Anh có làm gì cho em buồn à? Không không, anh thì không, nhưng mà chuyện buồn của chị Hồng... Em thương quá, cái số Hồng nhan lận đận, lấy chồng sinh con, cũng không được đàng hoàng như người ta. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Luân nó đồng ý ly hôn thì chắc chắn là nó có cách giải quyết. Em đừng lo. Còn về phần của Hồng, coi như là một bài học cho cô ấy. Sau này làm chuyện gì cũng nên nghĩ trước nghĩ sau. Cái gì tùy tiện quá cũng đâu có tốt. Ý anh là... Anh đang trách chị Hồng à? Trách thì anh không trách. Anh có quyền gì mà trách. Nhưng anh thật sự không tán thành với cách làm của cô ấy. Nói gì thì nói. Cô ấy cũng coi như là chen chân vào giữa vợ chồng người ta. Biết thẳng Luân với Diệp không hạnh phúc. Nhưng xét về mặt đạo đức, mặt pháp luật. Làm như vậy là không nên. Nhưng cũng đâu một mình chị Hồng. Tự làm cho chị ấy có bầu được đâu. Nếu không có cậu Tư thì... Thì anh không nói là thằng Luân nó đúng đâu. Trong chuyện này, nó là người sai nhất, là người đứng mũi chịu xào tất cả mọi chuyện. Nó làm cho hồng khổ, thì nó phải có trách nhiệm, lo cho mẹ con cô ấy. Nói tóm lại, có trách ý, là trách cả ba người. Một người làm theo cảm tính, một người tùy tiện, một người thì thủ đoạn. Có tội ý, là tội cháu của anh kia kìa. Chưa sinh ra, đã mang tiếng rồi. Cậu bà nói vậy cũng đúng. Đến dì Tư còn chửi chị Hồng là ngu suốt, có thân mà không biết giữ. Chuyện của cậu Tư và mợ Diệp còn đang sờ sờ ương ương, thì chị Hồng từ đâu lại nhảy ra ôm cái bụng? Nếu tôi là người nhà họ quý, tôi dĩ nhiên cũng bực mình. Nhưng chuyện lỡ rồi, có trách ý, thì có làm được gì đâu. Quan trọng bây giờ là lo cho đứa nhỏ trong bụng của chị Hồng. Cậu bà lúc này lại thông thả. Diệp nó đòi tiền ấy thì dễ xử. Chỉ sợ nó không cần tiền, nó cần danh phận. trừ quy ra hiện kim thì quá dễ dàng. Anh cũng định giải quyết giúp chú Tư. Nhưng mà thôi, đàn ông ấy có làm có chịu, mất mát một chút mà đổi lấy bài học xương máu cho mình cũng được. Mà cũng coi phân chia tài sản thế nào. Anh không để cho em trai của anh thiệt thòi được. Tức là, anh có cách gì rồi à? cũng không hẳn là có cách trước mắt phải xem diệp nó có biết điều hay không biết điều thì nhận nhiều còn không biết điều thì mất hết nhắc tới mợ diệp tôi chợt nhớ đến câu chuyện trước đây tôi liền cau mày và hỏi ngay này trước đây có phải anh có quan hệ gì đó bất chính với mợ diệp hay không cậu bà nghe xong sững người nhìn tôi quan hệ bất chính cái gì em nói lung tung cái gì đấy em thấy tận mắt anh với mợ diệp nắm tay nắm chân ngoài cổng còn chưa hết nửa đêm mợ ấy còn bước vào phòng của anh cái đó không tính là quan hệ bất chính thì là cái gì chứ cậu bà vỗ bốp vào chán của tôi sau đó cau mày nói điên nói khủng em nghĩ anh là người như vậy à ai mà biết được chứ nếu không phải yêu đương nhăng nhít thì là cái gì Em trai của Diệp thiếu nợ ở, Cô ta muốn anh đứng ra trả giúp Nhưng anh không đồng ý Cỏ cưa một quãng thời gian cô ấy cùng anh phải giúp đấy Chịu chịu Đôi khi anh cũng thương người Tại sao mợ ấy không nói với cậu Tư Mà tìm gặp anh Trước đó chú Tư trả một khoản không nhỏ rồi Sau đó lại tiếp tục nợ nần Bên giang hồ nó đòi chặt tay Nên Diệp lại nhờ anh Nói thật nhỉ anh không định giúp đâu nhưng nghĩ cô ấy đang mang thai con của luân tình cảm vợ chồng nó cũng không tốt đẹp gì nên anh mới giúp số tiền đó với anh không nhiều đều là người nhà nên anh giúp cũng không sao có thật không thật một trăm phần trăm anh mà thích diệp thì anh cưới cô ấy rồi cần gì phải chơi cái trò lén lút cũng đúng nhỉ tới cô phi uyển mà cậu ba còn không thèm cưới chưa nói gì là mợ tư Thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ Cậu ba lúc này lại cười gian xảo Có phải là bạn gái của anh đang ghen không? Ghen cái gì mà ghen? Làm gì có? Anh nghĩ đi đâu đấy? Ai thèm ghen? Đùa nhau à? Cái mặt này mà không ghen Ghen đến nói năng không trôi chảy kia kìa Này nhá Em nói là không có là không có Ai mà thèm ghen chứ? Thôi được rồi Không ghen Được chưa? Cậu bà lúc này im lặng một lát, rồi đột nhiên cậu nhìn chầm chầm vào tôi. Sau này, anh không để cho em giống như Hồng đó Anh không thể nào để cho vợ con của anh phải khổ. Anh hứa đấy. Nghe cậu nói như vậy, tim của tôi vô thức đập loạn lên. Cái cảm giác vừa run vừa lâng lâng hạnh phúc. Thời gian cứ trôi qua như vậy, lời hứa của tôi và cô Uyển cũng coi như là thực hiện xong. Đã một tháng qua đi rồi Lúc tôi hứa với cô ấy Tôi cũng có nói với cậu ba Và cậu cũng đồng ý với tôi Là đợi khi nào tôi muốn công khai Thì sẽ công khai Cậu không ép Cậu cũng không hề đề cập đến chuyện Cho tôi tiền để trả nợ Bởi vì cậu biết rằng tôi sẽ không nhận Thật ra tôi vẫn muốn Để đến khi nào tôi trả hết nợ Thì tôi mới công khai chuyện của bọn tôi Làm cái gì Cũng nên đường đường chính chính thì sẽ tốt hơn. Dĩ tư tìm được một người làm mới, tên là Trầm, hơn tôi 3 4 tuổi gì đó, tính tình cũng nhanh nhẹn. Chị Trầm có kinh nghiệm nuôi bà đẻ với trẻ nhỏ, sau này phụ trách chuyện sinh nở cho chị Hồng, mà chuyện chị Hồng có bầu với cậu Tư, bên phía ông Khang cũng biết. Hôm qua cô Phi Uyển có hỏi cậu Ba, cậu Ba cũng gật đầu xác nhận. Sáng nay ông Khang qua chơi, có cô Lan và cô Uyển. Cũng qua cùng, ông Khang vẫn như thường lệ trò chuyện cùng với ông Năm, còn cô Lan và cô Uyển thì đi thăm chị Hồng và bà chủ. Còn tôi xuống bếp pha trà lấy bánh đem lên cho ông Năm, lại nghe phong phanh được hai người đang nói chuyện với nhau. Ông Năm này, chuyện cồn quý này, ông tính sao? Tôi cũng hết cách rồi, cứ để thuận theo tự nhiên. Tôi thấy là còn cách mà ông không muốn làm. Cứ tìm được người có. Thầy tôi vẫn còn đứng đó. Ông Năm liền ra hiệu cho ông Khang đừng nói. Tôi thấy vậy cũng hiểu chuyện. Liền lui xuống nhà sau, nhường lại không gian cho hai bô lão nói chuyện. Nhưng mà, tôi cảm thấy có chút thắc mắc. Không biết chuyện cồn quý này là sao nhỉ? Tôi có cảm giác kỳ quái lắm. Còn chị Hồng, sức khỏe cũng ổn hơn. Dạo này ăn nhiều ngủ nhiều, người cũng tròn ra. Chỉ có điều tâm tình của chị vẫn còn u uất Lần nào trò chuyện với chị, chị cũng đều sợ hãi bất an. Tôi thì tôi không rõ là chị bất an chuyện gì. Chỉ biết là chị ấy rất sợ mợ diệp. Chị liệu nấu thuốc cho bà Hằng, còn tôi có nhiệm vụ đem lên cho bà. Uống xong bà kéo tôi lại, bà dò hỏi ngay. Mùa lại đây, tao nghe nói cậu ba mày có bạn gái, có đúng không? Dạ, con con có biết đâu bà, con có nghe ai nói cái gì đâu ạ Vậy mà tao cứ tưởng mày biết, tao cứ hỏi nó suốt, mà nó không nói cái gì Tôi run dày, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh Nhưng mà ai nói cho bà biết thế ạ Quan trọng cái gì chuyện đó, cái tao quan tâm nhất ý, là bồ của cậu ba mày Nghe nói, à mà thôi, nói thì mày cũng không biết Thầy bà không nói, tôi cũng không dám hỏi nữa. Đợi bà uống hết chén thuốc, tôi lật đật lấy chén rồi bỏ đi xuống nhà. Tại sao bà lại biết được hay thế nhỉ? Tại sao thế này? Và một ngày đẹp trời, tôi nghe được một tin tức chấn động. Bà Mai và ông thầy Cường được người ta tìm thấy xác trong tình trạng đang phân hủy. Nghe cậu bà nói lại, xác chết được nằm trong tư thế rất kỳ lạ. Chân và tay đều bị gãy. Cổ thì nghèo hết vì phía sau. Công an thức tốc vào cuộc điều tra nhưng lại không có kết quả. Riêng về phần của Thùy, cô ta được người thân đưa đi đâu mất tích, đến cả làm thủ tục nhận xác mẹ mình mà cô ta cũng không có mặt. Đúng là quy luật nhân quả không bỏ sót một ai. Người ác độc cuối cùng cũng chết một cách thê thảm. Sáng nay tôi vào bệnh viện lấy thuốc cho bà Hằng. Vô tình... Lại gặp ngay cậu Trung với cô Uyển Lần này thấy bọn họ Tôi không muốn trốn tránh Tôi trực tiếp đợi bọn họ đến và chào hỏi Đi đâu thế mùa? Đi lấy thuốc cho gì à? Dạ Mà cô Uyển Cô đi đâu thế này? Ờ em trông cô hình như Không được khỏe à? Cậu Trung lúc này đi ra ngoài lấy xe trước Chỉ còn tôi và cô Uyển Cô ấy liền nói với tôi À ừ, cô thấy có chút không khỏe trong người. Cô cố gắng giữ gìn sức khỏe chứ. Cô phải có sức khỏe thì mới chăm sóc cho ông Khang được. Cô biết rồi, cảm ơn em. À quên, cô Uyển này, cô nghe chuyện của bà Mai chưa? Bà... Cô Uyển gật đầu, giọng nói khàn đặc. Cô nghe rồi, cô nghe rồi chứ. Để mai mốt cô ghé chơi, rồi nói chuyện tiếp nhé. Bây giờ... Cô phải đi rồi. Dạ, vậy cô đi đi à? Cô đi nha mùa. Đợi cô Uyển đi rồi, tôi cứ đứng nhìn theo bóng lưng gầy của cô. Cô Uyển đúng là đi rất vội, đi nhanh lắm, chút nữa là đụng trúng người ta. Mà cô ấy dạo này, gầy gò và xanh xao, mặt mày không có chút sức sống. Nghĩ thì thấy có chút đáng thương. Nhưng thôi, tôi không thể nào giúp được cô ấy mãi. Tôi thở dài quay vào trong, đi được vài bước, tôi liền khựng lại, quay đầu nhìn ráo rác xung quanh, nhìn đông tây năm bắc một hồi. Tôi khẽ lắc đầu, tự nhủ là không có chuyện gì. Ấy vậy mà bước được mấy bước, tôi lại khựng chân lại, trong lòng có chút bất an. Tôi rút điện thoại, gọi gấp cho cậu ba, tôi quyết định đợi cậu đến đón cho an lòng. Chẳng hiểu sao, tôi cứ có cảm giác. Dường như có ai đó đang theo dõi tôi Cảm giác lạnh sống lưng này Không giống như là người âm theo đâu Không phải đâu Ngồi yên vị trên xe Thắt dây an toàn xong xuôi Cho xe chạy rồi Cậu bà không nhịn được mà hỏi tôi ngay Mùa này Em có nhìn thấy rõ người đó là ai không? Em không nhìn Em không nhìn thấy cậu à Em chỉ có cảm giác thôi Cái cảm giác... Giống như lần trước à? Cũng không giống. Lần này giống người hơn là ma quỷ cậu à? Người ư? Dạ. Mà thật, tôi cứ có cảm giác có người đang theo dõi tôi. Bởi nếu là người âm giống như lần trước, thì cảm giác sẽ khác hơn. Còn lần này, tôi thấy như thế nào ấy? Kiểu giống như có đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Khiến sống lưng của tôi lạnh toát. Chỉ cần nghĩ tới thôi. Tôi cũng vã hết mồ hôi rồi Nguy hiểm lắm Từ mai hạn chế ra đường Để anh nói lại với dì Tư một tiếng Có chuyện gì cần ra ngoài Thì gọi cho anh Anh đưa em đi nhé Cũng không cần phải như thế Em cũng có đi đâu đâu Với lại cũng không hẳn là có người theo dõi em Nhiều khi cảm giác của em không đúng Thì sao à Đúng hay không đúng Thì cũng nên cẩn thận Phòng ngừa vẫn tốt hơn Anh không thường xuyên ở gần em. Em phải bảo vệ bản thân của mình cho tốt. Chuyện trong nhà còn dối ghen lắm. Để giải quyết xong xuôi hết, anh nói chuyện với ông nội sau. Dù gì, lén lút thế này cũng không hay. Nếu được, anh muốn công khai luôn bây giờ. Em biết, nhưng mà... Nếu được, để cuối năm nhé. Đến lúc đó, em trả hết nợ cho bà. Chuyện tiền nông á, em không cần... Không, không, không. Tiền cha con em mượn Em phải trả hết Em không lấy tiền của anh Để trả cho bà đâu Nếu bây giờ anh công khai chuyện của bọn mình Em... em nghỉ việc rồi Em về em bàn lại với cha em Em có cần phải rõ ràng với anh thế không mùa Rõ ràng tốt mà Em biết là anh không nghĩ gì Nhưng những người khác Người ta không nghĩ giống như anh Em nghĩ kỹ rồi Nếu muốn ở bên cạnh anh Thì chuyện này em phải giải quyết minh bạch Để về sau người ta không vịn vào cái cớ này Nói cha con em lợi dụng anh Cha em cơ cực vất vả nhiều Em không muốn ông mang tiếng Cả đời Ông sống minh bạch lắm Cậu ba im lặng nhìn tôi Vài giây sau Cậu lại đưa tay xoa xoa tóc của tôi Giọng nói rất dịu dàng Anh hiểu ý của em Có cái gì em nói với anh một tiếng Chỉ riêng chuyện lần này thôi Những chuyện khác Anh không để cho em tự lo một mình đâu Em biết rồi mà Em cũng không có ý định lo liệu một mình Có bạn trai Là phải để cho bạn trai mình lo chứ Có đúng không nào Nếu như vậy bạn trai em không có gì ngoài tiền Em tiêu đi Anh không bị phá sản đâu mà lo Sau bữa đó Cậu bà có chút quản lý chuyện đi lại của tôi Bình thường cậu chỉ cho tôi đi chợ với dì tư Còn đâu là ở nhà làm công chuyện, không được đi đâu hết Mà tôi ở nhà thì lại càng thích Lớp học tình thương của cô Uyển vào tầm nghỉ hè Nên tôi cũng rảnh rỗi hơn Cũng có thêm thời gian để nghỉ ngơi sớm Thời gian nghỉ ngơi không làm việc thì tôi đi ngủ Không thì tôi đi tìm chị Hồng nói chuyện Tâm sự cho chị thoải mái Từ bữa chị Hồng dọn lên ở với cậu Tư Tôi ngủ chung với chị Trâm Nên có chút không quen Dù sao cũng là người mới Giao tiếp vẫn còn hạn chế Chưa được thoải mái cho lắm Chuyện của cậu Tư và mợ Diệp Lại có chuyển biến mới Mẹ không chịu phân chia tài sản Giống như trong đơn ly hôn Mẹ muốn được nhiều hơn những gì Mà luật sư đã kê khai Cậu Tư ban đầu còn nhân nhượng Nhưng càng lúc cậu lại càng không chịu được Tước nước vỡ bờ Ai đến tranh cãi không có hồi kết Kết quả cuối cùng lại hoãn lại